Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net học sân nhà nhập bọn với mấy người đang gieo hò truyền gạch lên mái một ông thợ nề khập khi khiếnn thùng nước từ nhà sau đi tới cật đầu lễ phép chào Bắc Bắc mỉm cười chào lại mặt vẫn còn nóng bừng vì cơn giập chưa tan hình ảnh trong nàng lại chợt đến nụ cười hiền hòa nhìn nàng